các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là có trong sạch hay không. Ở phần trước thì như có vẻ như Lâm Bắc Thần đã bị cuốn vào một cái âm mưu vô cùng ghê gớm mà người có khả năng liên quan chính là Bạch Hải Cầm. Ở phần trước thì có vẻ như là Lâm Bắc Thần bị rụ rỗ vào một cái chỗ mà có thể là phát hiện ra tà ma và thực sự tà ma xuất hiện, rồi bị những cao thủ của Bạch Vân Thành chém giết, nhưng mà Lâm Bắc Thần thì lại tình cờ xuất hiện ở đây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với hắn. Lâm Bắc Thần mơ hồ nhận ra đây đều là những cao thủ từ các phương chạy đến, bao gồm cả lão đại của sở giáo dục Lý Hùng Phu, còn có một số cường giả khí thế không thua kém chút nào so với Lý Hùng Phu. Các giáo viên dẫn đội, cấp cao thủ của các đại học viện khác nhau, bao gồm cả lão hiệu trưởng Lăng Thái Hư của viện số 3 và mấy người sở ngân, còn có kiếm thánh Bạch Hải cầm đến từ Bạch Vân Thành và đệ tử của ông ta Tào Phá Thiên trọn vẹn gần trăm cao thủ. Lần lượt còn có người chạy đến, đây là cường giả của cả Vân Mộng Thành đều tập trung tới đây xong Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ. Ma ảnh đó nhanh chóng bay lên không trung mấy lần muốn đột phá và chạy trốn, nhưng mà nhiều cao thủ tụ tập tới đây như vậy thì nó làm sao có thể thoát ra được. Sau khi bị bổ ra nhiều lần liên tiếp, thân hình của nó ngày càng mở đi, cuối cùng mỏng như sương sớm, như thể là một trận gió cũng có thể thổi tan. Hẳn uy Tần Tế Tư, người từ đầu đến giờ đều trầm mặc hét lớn một tiếng, bàn tay phải mảnh khảnh như bạch ngọc đột nhiên, giương lên một chiếc gương cổ. Chiếc gương phản chiếu ánh trăng, hình thành một loại năng lượng kỳ dị, bao phủ ma vật này, sau đó vút lên trời cao rồi thu lại, giam nó vào trong thế giới gương. Ma vật kia liều chết gào thét, nhiều lần công phá mặt gương, muốn trốn ra ngoài, nhưng cuối cùng hoàn toàn bị giam cầm. Lúc này mọi người có mặt mới dần thở vào nhẹ nhõm, tất cả con mắt đều đổ dồn vào người Lâm Bắc Thần. Sao trỏ lại ở đây? Sở ngân không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, trực tiếp đi tới chỗ Lâm Bắc Thần, nhái mắt lớn tiếng hỏi. Lâm Bắc Thần biết rằng sở ngân đang cố ý cho hắn cơ hội để giải thích về chuyện xảy ra đêm nay. Thế là hắn lớn tiếng đem chuyện mình gặp phải ám sát ở học viện số 3. Một mạch truy đuổi đại cái kẻ ra một lượt, rồi chỉ tay về phía sát thủ huyễn hình bị bổ thành hai mảnh. Chính là cái tên này, hôm đó ở Bắc Hoàng Sơn đã phục kích bọn ta. Trước khi thiên kiêu tranh bá chiến diễn ra, nàng ta cũng đã dẫn theo thích khách khắc y, đột nhập vào trúc viện một lần. trò cũng thực sự quá to gan rồi, sở gân cau mày nói. Tà ma lui tới trong thành, trò lại có thể truy đuổi người ta tới đây, quả thực là làm càn, mau theo ta trở về. Nói xong liền đưa lâm bắc thần rời đi chờ một chút huyền thiết chiến giáp tướng quân chậm rãi nói giọng nói của hắn rõ ràng và lạnh lùng thấu xương giống như tiếng đao kiếm chập trang hét lên khi ta tới đã thấy một tên sát thủ bị tà ma nhập thân quy xuống hành lễ với thiếu niên này hắn không được đi cái gì khi mọi người nghe vậy sắc mặt nhất thời thay đổi một người bị tà ma ám thân không chỉ sức mạnh và hành động đều bị ma hóa mà đến cả suy nghĩ và ý chí đều hợp nhất vác ma hóa thân thành ma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 Với một thiếu niên sau Mặc dù không thể nói cái gì tuyệt đối Nhưng cũng có thể giải thích một số vấn đề Lúc này quân đội của Vân Mộng Vệ Từ đằng xa chạy tới Sau đó các vệ sĩ của sở cảnh vụ cũng tới hiện trường Nơi này là do Vân Mộng Vệ ta tiếp quản Những người không liên quan Xin đừng có bước vào hiện trường trong vòng trăm mét Huyền thiết chiến giáp tướng quân mở miệng Ý chí của ông ta là không cho phép chất vấn Vân Mộng Vệ tình nhuệ Đột nhiên bao vây toàn bộ hiện trường trận chiến trong tiếng leng keng của kim loại giao nhau từng mặt khiên lớn bằng huyền thiết đặc chế được dựng thẳng trên mặt đất răng khiên liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành một vòng tường đồng vách sắt giống như một pháo đài di động cỡ nhỏ bằng kim loại các vệ binh đóng quân ở các đồn trú đều là những lão binh đã giải ngũ nơi tiền tuyến của đế quốc tố chất vững vàng người tây là gì huyền thiết chiến giáp tướng quân ánh mắt trống như hai con dao lóc xương nhìn chằm chằm và lâm bắc thần giống như thể muốn lóc hết máu thịt trên người hắn xuống nhìn cho thật rõ ràng lâm bắc thần lâm bắc thần nói ồ oh, ngươi chính là lâm bắc thần sao? trong mắt của huyền thiết chiến giác tướng quân lé lên một tia dị sắc không dễ phát giác chuyện xảy ra tối nay quá trùng hợp bồn tướng không thể tin tưởng lời nói từ một phía của ngươi cần làm một số điều tra hy vọng ngươi có thể phối hợp thật tốt chỉ cần tất cả những gì ngươi nói đều đúng sự thật thì nhất định sẽ trả lại trong sạch cho ngươi giọng điệu của ông ta hơi dịu xuống một chút hắn làm sao có thể trong sạch chứ tào phá thiên đứng ở phía xa nhịn không được hét lớn ta đã sớm nghi ngờ cái tên phá Gia Chi tử này có liên quan đến thiên ngoại tà ma chỉ là chưa tìm ra chứng cớ chuyện tối nay chứng cớ vô cùng xác thực đại nhân ta dám đảm bảo lâm bắc thần chắc chắn là một tín đồ của thiên ngoại tà ma chuyện đêm nay tuyệt đối có liên quan tới hắn thậm chí cái chết của ty trưởng phong trấn nho cũng có mối quan hệ không thể chối cãi với hắn tào phá thiên thực sự có chứng cớ sao? đương nhiên là không hắn không biết cái gì cả Nhảy ra nói chỉ vì cảm thấy có cơ hội tốt như vậy Không lợi dụng thật tốt Mà cứ như vậy tùy tiện tha cho Lâm Bắc Thần Thì thực sự quá đáng tiếc mà thôi Có thể trực tiếp hại chết cái tên Phá gia trì tử Lâm Bắc Thần này Trước cuộc thi không chiến mà thắng Mới là sách lược đảm bảo nhất Cho nên hắn không thể chờ đợi được mà Lớn tiếng hét Cầm miệng đi Bạch Hải cầm trực tiếp khiển trách Đây là chuyện lớn Vân mộng Vệ và thành chủ phủ đang điều tra Một học viên nhỏ bé như con Sao dám xen vào, lui xuống Sư phụ, con, Tà Phá Thiên không thể hiểu nổi tại sao phu phụ lại khiển trách mình, còn không lui xuống. vẻ mặt của Bạch Hải Cầm trở nên nghiêm khắc, Tà Phá Thiên không dám nói gì, vội vàng im lặng lui về sau một chút. Bạch Hải Cầm lúc này mới chấp tay với huyền thiết tướng quân. Đoạn chỉ huy sứ, tiểu đồ vô chi khơi dậy lòng căm phẫn, nói chuyện liều lĩnh, vẫn xin ngài chớ trách. Huyền thiết chiến giáp tướng quân có tên là Đoạn Thị Phi, là chỉ huy sứ của Vân Mộng vệ. Hệ thống quân sự của đế quốc sau khi hoàng đế thần thánh khai quốc, tái cơ cấu lại thì tương đối khác với những quốc gia khác. Từ dưới lên trên có 5 cấp độ lớn là đội, vệ, doanh, bộ và quân. Trên lý luận thì một đội 10 người, một vệ 10 đội, một doanh 10 vệ. Nhưng đây chỉ là giá trị tiêu chuẩn thôi, số lượng người trên thực tế đều có sự giao động. Vân Mộng Thành chính là một nơi hẻo lánh, theo lý mà nói thì không nên thiết lập vệ. Nhưng bởi vì nó là một thành thị, Cảng biển thiên nhiên và là biên giới của đế quốc Có một chút ý nghĩa về mặt chiến lược Cho nên thiết lập vệ. Đoạn thị phi là một cựu binh đã rút lui Khỏi tiền tuyến phía bắc của đế quốc Đã từng có được chiến công hiển hách Nhiều vinh huân và cũng được xem là một nhân vật lớn Bạch Hải Cầm nói chuyện rất khách khí Ông sao Dính dáng đến thiên ngoại tà ma không phải là chuyện nhỏ Cẩn trọng một chút là điều đương nhiên Đoạn thị phi thở ơ nói Loại chuyện này trong lòng mọi người đều hiểu rõ Chắc chắn là phải điều tra Nhưng cụ thể điều tra như thế nào, dùng thủ đoạn gì, phía quan chức là người có tiếng nói cuối cùng. Ví dụ Lâm Bắc Thần, người có mối hiểm nghi to lớn trước mắt là bắt hay thả. Trước khi Tà Phá Thiên nói, vấn đề chẳng qua chỉ là một câu nói của ông ta. Nhưng mà Tà Phá Thiên đã trực tiếp chỉ ra rồi mang lên mặt nổi, chung quanh lại có nhiều người như vậy, truyền tiếp theo liền có chút phiền phức. <cười> đoạn chỉ huy sứ, ta cảm thấy bạn học tào nói rất đúng, Lâm Bắc Thần rất đáng nghi, không thể xem nhẹ. Một trung niên mặc áo choàng màu đỏ nói Người này có khuôn mặt chữ quốc Đường nét khá bình thường Điểm dễ thấy nhất là lông mày rậm Khoảng cách giữa hai đầu lông mày rất hẹp Hai lông mày rậm như nối liền với nhau Thoạt nhìn có vẻ như có một cung lông mày Hiệu trưởng hồ Ý của ngươi là gì? Sở ngân tức giận nói Thế nào? Học viện số 6 của các người không biết số hồ Đưa cái gọi là học viên tạm thời vào Gian lận cách thức tham gia thiên kiêu tranh bá còn chưa đủ Là cũng muốn đuổi hết học viên đã lọt vào top 10 của trường người ta Mới có thể yên tâm sau Người đàn ông trung niên mặc áo choàng đỏ kia là hồ vật ngữ Kiêu ngạo của học viện sơ cấp số 6 Vân Mộng Thành Thủ nhậm sợ Chuyện đang nói bây giờ là về thiên ngoại tả ma Không liên quan gì đến tiên kiêu tranh bá Hồ vật ngữ thở ơ nói Hai chuyện không giống nhau Đừng có nói lẫn làm một như vậy Lăng thái hư Người vẫn luôn im lặng bật cười ha hả Vậy theo hiệu trưởng hồ chuyện này nên xử nghĩ thế nào Hồ vật ngữ lạnh lùng nói Đối với bất kỳ ai bị nghi ngờ là thiên ngoại tả ma, tha giết nhầm còn hơn bỏ sót. Phải lập tức bắt giang lâm bất thần, triển khai điều tra cho đến khi có kết quả cuối cùng, hắn nên bị giam giữ trong ngực. sở Sợ... ngân tức giận nói, người đánh giấm à? Nói như vậy thì hắn làm sao tham gia thiên kiêu tranh bá chiến? Bóng béo khiu thiên đứng ở bên cạnh hồ vật ngữ thở ơ chế nhạo Đã có dính líu đến thiên ngoại tả ma, còn muốn tham gia thiên kiêu tranh bá ừ, đây là đang nằm mơ. Nếu như để loại tín đồ của tà ma này trở thành thiên kiêu của đế quốc Thì đó mới là một trò cười lớn Còn lợn béo chết tiệt Có gan thì qua đây đơn chiến Đừng có ở đó châm ngoài thổi gió Sở ngân trực tiếp chửi lên Bây giờ ông ta đang muốn làm đục nước rồi nói sau Tiếp tục tranh luận thì cục diện Cũng bất lợi cho lâm bắc thần Toàn bộ đông đạo Trần Châu Đều nghiêm trị về thiên ngoại tà ma Bất cứ ai hoặc chuyện gì Một khi có liên quan đến thiên ngoại tà ma Đều sẽ bị đối phó nghiêm khắc cho dù là người có công với đế quốc hay là quan lớn một phương thậm chí là hoàng đế của hoàng tộc cũng đều khó mà thoát tội khiêu thiên quả nhiên bùng nổ tức giận ông ta ghét nhất là người khác nói mình béo huống hồ trong trường hợp như vậy nhưng mà còn chưa đến lượt ông ta nói mạc thành quan hiệu trưởng cuộc viện số hai cũng mở miệng lời của hiệu trưởng hồ có lý chuyện liên quan đến tả ma không thể xem nhẹ ít nhất trước khi chứng minh được bản thân vô tội thì lâm học viên phải chịu uất ức rồi ngoài ra có mấy nhân vật nặng ký khác cũng lên tiếng bọn họ cũng không phải cố ý nhắm vào lâm bắc thần mà quan niệm xưa nay bất cứ chuyện gì có liên quan đến thiên ngoại tả ma đều xử lý như vậy cũng được coi là phát ngôn công bằng tần chủ tế đứng trên cột đá giống như một tiên nữ dưới trăng nhìn chăm chăm vào lâm bắc thần giống như đang tìm kiếm manh mối gì đó nhưng từ đầu đến cuối lại không hề lên tiếng lúc này lăng thái hư bật cười đêm này lão phù nhất định phải đưa lâm bắc thần đi các người có thể làm gì mọi người nhất thời không nói nên lời lão nhân gia ngày đây là chơi xấu ngay cả đoạn thị phi trong mắt cũng không khỏi lóe lên một tia cạn lời ông cụ là người kỳ quặc ở vân mộng thành nhưng sức ảnh hưởng của ông ta bên ngoài vân mộng thành vẫn còn rất sâu rộng nếu như lão nhân gia ông ta thực sự không tiếc gì mà đứng lên vậy thì thực sự hơi khó xử lý báo cáo đại nhân kết quả khám nghiệm tử thi đã có những người này đều là sát thủ không có mặt chết vì vết thương do kiếm hơn nữa đội trưởng trinh sát của vân mộng vệ tới báo cáo Nói tới đây trên mặt có chút do dự, đoạn thị phi liền nói, lớn tiếng mà nói. Đúng vậy, ở trong vết kiếm thương trên người sát thủ ẩn chứa khí của tà ma, trong cơ thể đều có ma khí, thuộc hạ có thể chắc chắn bọn chúng chính là bị tà ma giết chết. Đội trưởng trinh sát lớn tiếng nói, hoàn toàn giống với khí tức của ma ảnh mà đại nhân đã chém giết trước đó. Mọi người náo động, sắc mặt của đám người sở ngân liền thay đổi đáng kể. À, ta hiểu rồi. Tà Phá Thiên với dáng vẻ đột nhiên tỉnh ngộ chỉ với Lâm Bắc Thần mà nói Ngươi nói là người truy sát thích khách điểm này thì ta tin cũng rất dễ dàng điều tra ra Nhưng mà bản thân người quá bất cẩn truy sát đến đây đã rơi vào kế của thích khách mắt thấy có thể nguy hiểm đến tính mạng cho nên vào thời khắc thèn chốt ma ảnh kia không thể không hiện thân cứu người Kết quả ai mà biết rằng trên người của thích khách còn có dấu hiệu báo động của tà ma điều này đã khiến người bại lộ <cười> Lâm Bắc Thần đây quả thật là người tính không bằng trời tính Mọi người nghe vậy đột nhiên cảm thấy rất có lý. Rất nhiều người đều biết về mối bất hòa giữa Tàu Phá Thiên và Lâm Bắc Thần. Người trẻ tuổi lúc này nắm được cơ hội ném đá xuống giếng. Tất cả những người có mặt đều là người tinh tưởng, đương nhiên có thể nhìn ra được. Nhưng nhìn ra là một chuyện, nói có hợp lý hay không lại là chuyện khác. Có người ném đá xuống giếng là ném cả loạn thạch. Có người lại là một đòn trí mạng. Không thể không thừa nhận rằng những nhận xét của Tàu Phá Thiên rất có phần lượng. Ngay cả sở ngân nhất thời cũng không biết phản bác thế nào Cắn ngược lại một cái sau, không thể. Tào Phá Thiên là đệ tử của Bạch Vân Thành, thân phận khác biệt. Cắn ngược mà không có chứng cứ, lại lôi cả Bạch Vân Thành vào trận. Điều đó ngược lại sẽ khiến mọi chuyện náo loạn không thể kiểm soát, càng bất lợi cho lâm bắc thần. Ngay cả khi nói ra chuyện ở Bắc quang Sơn trước đó cũng không thể chứng minh được điều gì, cũng không thể phản bác được lời của Tào Phá Thiên. Vào những lúc như thế này, những lời như vậy được nói ra từ miệng của một thiếu niên 15-16 tuổi như Tào Phá Thiên Càng có sức quỷ dẹt và sát thương hơn so với người khác nói. Bạch hải cầm ở một bên chỉ im lặng không nói gì. Còn đoàn thị phi thì khéo câu mày lại. Tần chủ tế luôn nhìn chầm chầm vào lâm bắc thần cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vô số ánh mắt đều rơi trên người hắn. Cung cảnh thiếu niên tức điên hoặc vô cùng hoảng sợ như trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Chứng minh sự trong sạch của bản thân sao? Hắn cười nói, có lẽ ta có thể làm được. ngươi làm sao mà chứng minh? đoàn thị phi nhìn về phía lâm bắc thần và nói,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 mấy người quan tâm đến lâm bắc thần lúc này cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm tào phá thiên còn muốn nói gì đó nhưng đã bị bạch hải cầm trừng mắt trực tiếp kìm lời, lời nói ta cần một nơi yên tĩnh để chế tác trận pháp lưu ảnh thạch không biết đạn tướng quân có thể sắp xếp một chút không lâm bắc thần rất khách khí mà nói hắn có thể cảm nhận được rằng vị chỉ huy sứ vân mộng vệ này đối với mình không tệ hai <cười> ai mà biết ngươi có tìm cơ hội chuồn mất hay không tào phá thiên thực sự không nhịn được lại lớn tiếng nói đoạn thị phi nhíu mày nói thế nào đệ tử thiên tài của bạch vân thành trong mắt không có ai như vậy sao? ngay cả người của vân mộng vệ như ta mà cũng không yên tâm khóe miệng của tào phá thiên nhấc lên nụ cười lạnh nói thật thì một chỉ huy sứ vân mộng vệ nhỏ bé như ông ta hắn thực sự không để trong lòng không hiểu sao sư phụ lại khách khí với một sĩ quan ở một nơi nhỏ bé như vậy ngươi đã dùng lưu ảnh thạch để ghi lại thì rất dễ nói chuyện người đâu dựng lều hành quân tại hiện trường để cho bạn học lâm chuẩn bị chiếu ảnh đoạn thị phi cũng không muốn tính toán với loại người như tào phá thiên lớn tiếng hạ lệnh trực tiếp thu xếp không lâu sau một cái lều vải quyền văn chuẩn phép chuyển động đã được dựng lên ta đề nghị phải có người giám sát hắn ngay tại chỗ nếu không ai mà biết được hắn làm cái quái gì trong lều tào Phá thiên lần nữa lớn tiếng nói dù sao chỉ cần là chuyện làm tăng độ khó cho lâm bắc thần hắn tuyệt đối không từ bỏ ta có thể làm người giám sát này hồ vật ngữ hiệu trưởng của viện số sáu mở miệng Khiều Thiên cũng chế nhạo, ta cũng có thể. Chỉ có người của học viện số 3 là không thể tin tưởng. Với tư cách là bên liên quan lợi ích, bọn họ phải tránh ra. Sở ngân cười lạnh, phía liên quan lợi ích sao? <cười> Thật là nực cười. Tào phá thiên của học viện số 6 của người, có mối quan hệ cạnh tranh với Lâm bắc thần, cũng là liên quan lợi ích. Nếu như cản trở từ trong thì phải làm sao? Hồ vật ngữ nói, ta có thể dùng danh dự của học viện số 6 ta để đảm bảo. Giọng nói còn chưa dứt thì, hay là để ta một giọng nói êm tai vang lên lại nhìn thấy dạ vị ương không biết từ khi nào đã chạy tới hiện trường sau khi bái kiến sư phụ tần chủ tế của mình liền chậm rãi bước ra ta là tế tư của thần điện để ta đến là người giám sát thích hợp nhất tào phá thiên vừa nhìn thấy theo bản năng nói ngươi và hắn trong thiên kiêu tranh bá chiến chẳng chẳng thiếp thiếp ai mà biết được bốp bạch hải cầm trực tiếp tát vào mặt của tào vá thiên cầm miệng cái tên nhiệt đổ nhà ngươi sao dám nói năng lung tung ở đây Trong trường hợp như vậy đi chỉ trích một nhân viên giữ chức nữ thần, hơn nữa còn dùng bốn từ trang tràng thiếp thiếp thì quả thực là tự tìm đường chết. Huống hồ những lời nói ngày hôm nay, nói đến mức độ này là được rồi. Ánh mắt của tần chủ tế quét qua tà phá thiên mà nói, tuổi tác còn trẻ nhưng lòng dạ hẹp hòi, bài trừ dị kỷ, nói không biết lựa lời. Đệ tử của Bạch Vân Thành quả thực càng ngày càng không có tiền đồ. Nữ tử xinh đẹp như tiên nhân này, lúc trước đều chỉ yên lặng đứng đó như thể không tồn tại nhưng khi nàng mở miệng nói chuyện nhất thời có một loại áp lực mà bất cứ người nào cũng không dám xem nhẹ tràn ngập toàn bộ hiện trường Tà phát thiên bị tần chủ tế lừa một cái chỉ giống như cảm giác có ngọn núi đè xuống khiến hắn suýt chút nữa giật mình mà quỳ xuống ngay tại chỗ cũng may vào thời khắc then chốt bạch hải cầm đã giơ tay đặt lên vai hắn cảm giác nghẹt thở mới từ từ biến mất tiểu đồ thiếu niên còn vô tri bổn tọa sẽ nghiêm ngắc kỷ luật nó không phiền tần chủ tế phải phí tâm trong mắt của bạch hải cầm lóe lên tinh quang mà nói tần chủ tế không nói gì thêm mà gật đầu với dạ vị ương mọi người cũng không có gì nghị dạ vị ương và lâm bắc thần lần lượt tiến vào lều vải di động lập tức có các cao thủ của vân mộng vệ tầng tầng lớp lớp canh gác chung quanh đoạn thị phi đích thần tọa trấn ở phía xa ba phụ tử long quân huyền chưa từng lên tiếng cũng lặng lẽ chờ đợi kết quả ở trong lều vải lâm bắc thần thở phào nhẹ nhõm một hơi dạ tế tư Người có biết chế tác lưu ảnh thạch không? Hắn quay lại hỏi. Dạ vị ương gật đầu. Từng học qua cũng có tài liệu. Thần ca ca, huynh có hình ảnh gốc không? Lâm bất thần gật đầu. Có. Tiếp theo đây phải làm phiền dạ tế tư. Trước khi truy đuổi Viễn hình, hắn lo lắng sẽ để tên thích khách này trốn thoát lần nữa, cho nên đã bí mật ra lệnh cho trợ lý giọng nói thông minh bật chức năng quay video. Cho đến bây giờ, chức năng ghi hình của điện thoại vẫn đang giữ trạng thái bật. Lợi dụng điện thoại để chiếu ra hình ảnh trong toàn bộ quá trình. Già vị ương không nhìn thấy sự tồn tại của điện thoại còn cho rằng lâm Bắc thần đã sử dụng một loại bí thuật nào đó để phóng ra hình ảnh đã được lưu lại nàng cũng không hỏi nhiều mà lấy ra nguyên thạch sau khi khắc ấn trận pháp thì bắt đầu chế tạo lưu ảnh thạch rất chi là phối hợp nguyên lý của quá trình này cũng hơi giống với cách là làm đầy một cái đĩa cd một lúc sau thì quá trình chế tác đã hoàn tất Già vị ương phấn khích nói có lưu ảnh thạch này thần ca ca huynh chắc chắn có thể xóa bỏ hiểm nghi chứng minh trong sạch đúng rồi, thần ca ca, có một chuyện ta muốn thú nhận với huynh. Lâm Bắc thần sửng sốt, thú nhận ư, dùng từ nghiêm trọng đến vậy sao? Không lẽ tiểu tế tư này đã thực sự là nhìn trộm mình đi tắm hay là đi vệ sinh, không lẽ biến thái như vậy? Chỉ nghe thấy giả vị ương nói tiếp, lăng thần tiểu thư cố ý từ bỏ trận chiến võ đại cá nhân, nhảy ra khỏi top 10, ban đầu là để có thể gia nhập vào chiến đội của huynh, nhưng mà bởi vì một số nguyên nhân nào đó, dưới sự ngăn cản của ta, nàng ta nên lựa chọn từ bỏ có thể không gia nhập vào chiến đội của huynh nữa phủ thì ra là chuyện này dọa ta giật cả mình hả chờ đã lăng thần là người như thế nào chứ lâm bắc thần tự hỏi bản thân vẫn còn hiểu được một chút vì tổng tài bá đạo này và dạ vị ương như nước với lửa nhưng mà bây giờ lại có thể chấp nhận đề nghị của dạ vị ương từ bỏ việc gia nhập chiến đội của mình chẳng lẽ hai nữ nhân này đã lập ra một thỏa thuận nào đó để phân chia cơ thể mình sao lâm bắc thần bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát cả mông đít thần ca ca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 giả vị ương thấy vẻ mặt tươi cười không hề giả tạo của lâm bắc thần nhất thời sửng sốt nàng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để lâm bắc thần phát tiết mà hét vào mặt tối nay mượn cớ vì chuyện của bí ngân phi yến tiểu tiến mà xuống núi thực ra chủ yếu muốn đi giải thích chuyện này trong lòng nảy sinh vô số suy nghĩ cho dù lâm bắc thần có tức điên lên chỉ vào mũi nàng mà mắng chửi một trận thì nàng cũng không oán than nhưng không ngờ rằng lâm bắc thần lại bỏ qua một cách hời hợt như vậy người này sao có thể ôn hòa như vậy chứ cũng quá ấm áp rồi. giả vị ương không khỏi rơi vào việc tự mình tiến công chiếm đóng. mãi cho đến khi lâm bất thần đứng dậy muốn đi ra ngoài, nàng mới định thần lại, vội vàng túm lấy lâm bất thần, đem chuyện của bí ngân phi yến tiểu tiên nói ra một lượt. lại có thể có chuyện như vậy không? lâm bất thần nghe vậy lập tức ý thức được mọi chuyện tối nay không đơn giản như ngoài mặt. kể từ sau cái chết của phương chấn nho, một tấm lưới đã lặng lẽ giăng ra, bao phủ về phía mình. những thiên ngoại tà ma này tại sao lại hao tổn tâm cơ? đối phó một nhân vật nhỏ như mình, Tào Phá Thiên đã đích thân thừa nhận rằng hắn giàn xếp vụ ám sát ở Bắc Phan Sơn, vậy thì ma ảnh đêm nay chẳng lẽ cũng liên quan đến Tào Phá Thiên? Suy cho cùng thì Huyễn Hình dẫn dụ mình ra đây, nàng ta và Tào Phá Thiên ít nhất cũng là quan hệ thuê mướn. Hắn suy nghĩ một lúc, không có nói những thông tin này ra, bởi vì có nói cũng chẳng ai tin. Người ngoài còn cho rằng mình bụng dạ hẹp hòi, nóng lòng báo thù, cho nên mới bịa ra cái cớ như vậy để phản đòn vu an cho Tào Phá Thiên thậm chí còn có thể đánh rắn động cỏ suy nghĩ kỹ càng một lúc hắn cười với dạ vị ương rồi nói đà tạ dạ tế tư ta đã biết hai người bước ra khỏi đại trướng, ngay lập tức vô số ánh mắt đều tập trung vào lâm bắc thần nhanh như vậy sau tiểu tử chẳng lẽ ngươi đã từ bỏ việc vùng vẫy rồi sao kiều thiên cười lạnh ta phát thiên cũng không nhịn được mà nói chủ động thành thật giải thích có lẽ có thể giành được một chút cơ hội sống bằng không một lời nói dối cần có vô số lời nói dối khác để bù đắp Lâm Bắc Thần, người nhanh như vậy đã ra ngoài, có phải là bởi vì cái gọi là lưu ảnh thạch trước đó là nói dối hay không? Không có lừa tiếp được nữa. Lâm Bắc Thần cười lạnh không nói gì, giả vị ương thì lóng nòng, cầm lấy viên lưu ảnh thạch vừa mới chế tác xong dơ lên trên cao. Toàn bộ quá trình đều trong đó, có ngụy tạo thêm bớt hay không, ta tin rằng các vị đều có thể nhìn ra được, Lâm Bắc Thần là trong sạch. Trong đêm tối, sâu thẳm trong đáy mắt của Bạch Hải cầm lóe lên một tia nham hiểm khi mọi người nghe thấy lời của dạ vị ương cũng bắt đầu tin rằng lâm bắc thần thực sự đã đưa ra bằng cứng chắc chắn vì vậy mọi người lại càng tò mò về nội dung của lưu ảnh thạch rốt cuộc là cái gì dạ vị ương đang chuẩn bị phát ra tất cả hình ảnh trong lưu ảnh thạch lâm bắc thần đột nhiên mở miệng chờ đã ồ đoạn thị phi nhìn về phía hắn rất nhiều người cũng đều nhìn về phía lâm bắc thần tà phá thiên liền nói thế nào chột dạ rồi à sợ rồi sao lâm bắc thần thờ ơ nói ta không cần phải chứng minh cho tất cả mọi người Nội dung trong lưu ảnh thạch Vẫn xin ba vị đại nhân Đoạn tướng quân Lan thành chủ và tần chủ tế xem qua Là có thể xác định ta có trong sạch hay không Về phần những người khác ha ha, Miệng nhiều nói sói chảy vàng những cả bới xương trong trứng thì quá nhiều huống hồ ta còn lo lắng một số con chó điên sẽ tóm lên một số quá trình không cần thiết Nói bậy nói bạ ở đây Người có ý tứ gì Ta phá thiên nhất thời tức giận Lâm bất thần rõ ràng đang chửi hắn là chó điên Ý của ta rất đơn giản Lâm Bắc Thần tương đối trầm biếm, ngươi không xứng được xem. Đã đến lúc này rồi, ngươi còn muốn khiến thật giả lẫn lộn sao? Tà Phát Thiên cười lạnh. Lâm Bắc Thần liền nói, thế nào? Không lẽ ngươi cảm thấy ba vị đại nhân, đoạn tướng quân, lăng thành chủ và tần chủ tế còn không đủ sức nặng để đưa ra phán quyết sao? Tà Phát Thiên nhất thời cứng họng. Được rồi, yêu cầu của Lâm Bắc Thần là hợp tình hợp lý. Đoàn Thị Phi trực tiếp đồng ý. Bồn tướng quân có thể làm người phán quyết. Thân hình của Lăng Quân Huyền khẽ động tức khắc xuất hiện tại hiện trường nói, cười nói thật sự là anh hùng xuất thiếu niên bổn phủ sẽ để người sắp xếp một lần Suy cho cùng thì ông ta cũng có lỗi với thiếu niên này Có thể giúp hắn một chuyện cũng tốt Cứ coi như là trả ân tình đi Tần chủ tế cũng gật đầu Lời ít ý nhiều mà nói Được Ba người này, một người đại diện cho quân đội Một người đại diện cho chính phủ Một người đại diện cho thần điện Có thể nói là ba tập đoàn quyền lực nhất của đế quốc hiện tại Hơn nữa ba người cũng là lão đại quyền thế ở Vân Mộng Thành, có đủ sức nặng. Nhưng người khác thấy vậy đương nhiên khó có thể nói thêm điều gì. giả Vị Ương liền giao lưu ảnh thạch cho Tần Chủ Tế. Ba đại nhân vật bước vào trong lều, sau khoảng thời gian một nén nhang, ba người mới từ trong lều vải đi ra. Ánh mắt của Tà Phá Thiên dán chặt vào biểu hiện của ba người. Bạch Hải Cầm cũng vậy, muốn nắm bắt được một số manh mối trên khuôn mặt của ba đại nhân vật. Ông ta không tin được Lâm Bắc Thần thực sự có lưu ảnh thạch gì đó người bình thường khi đang truy sát và bị truy sát ai lại có thể dùng lưu ảnh thạch để ghi lại tất cả chứ nhưng mà nội dung trong lưu ảnh thạch là thật tính toán sơ bộ lâm bắc thần không có liên quan gì đến thiên ngoại tả ma đoạn thị phi nói lăng quân huyền cũng gật đầu lâm bắc thần vô tội tần chủ tế cầm lưu ảnh thạch trong tay chứng cứ này sẽ được lưu giữ trong thiền điện dưới trướng của kiếm tri chủ quân để chuẩn bị cho cuộc tra duyệt sau này trước mắt lâm bắc thần được tự do hắn có thể tiếp tục tham gia thiên kiêu tranh bá chiến xung quanh náo động ý kiến của ba đại nhân vật thống nhất một cách đáng ngạc nhiên rõ ràng có thể thấy là lâm bắc thần đã tẩy sạch nghi hoặc tà phá thiên thì vừa lo lắng vừa tức giận mình đã bắt được cơ hội tốt như vậy lại không thể dùng một gậy đánh chết lâm bắc thần chẳng lẽ tên tạp chủng này là con riêng của thần linh sau hắn còn muốn phản bác nhưng vấn đề lán không biết trong lưu ảnh thạch rốt cuộc ghi lại nội dung gì hoàn toàn không có cách nào hạ thủ lúc này tà phá thiên mới ý thức được vừa rồi lâm bắc thần nhất quyết chỉ để cho ba vị đại lão xem nội dung của lưu ảnh thạch là một chiêu cao minh đến mức nào bạch hải cầm ở bên cạnh trong lòng cũng âm thầm tiếc nuối đêm nay đã đến nước này rồi mà vẫn còn không thể hạ gục được lâm bắc thần tiểu tử này cũng quá cảnh giác rồi nhưng mà cũng không cần phải nóng vội tiêu diệt một người đương nhiên không phải chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều thường thường cần giống như vẽ tranh vậy người họa sĩ chân chính phải chậm rái tô từng nét dùng rất nhiều bút mực vẽ đi vẽ lại nhiều lần cuối cùng mới có thể hoàn thành một bức tranh tuyệt vời. Để một người từ trắng thành đen cũng không phải tính kế một lần là có thể thành công, phải dội nước bẩn lên người hắn từng chút một. Dội nhiều lần, tới cuối cùng những người như vậy sẽ không quan tâm người đó thực sự là bẩn hay sạch, mà vừa nhìn thấy hắn sẽ lập tức quay người bỏ đi. Đi. bạch hải cầm dẫn theo tàu phá thiên xoay người rời đi, những người khác cũng lần lượt rời đi. Lăng Quân Huyền gật đầu với Lâm Bắc Thần rồi cũng đi nốt. Trước đó Lăng chỉ không biết đã rời đi từ bao giờ. Lăng ngọ thì đặc biệt bước tới chào hỏi Lâm Bắc Thần, vỗ nhẹ vào vai hắn, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra, mà quay người rời đi. Rút quân, đoàn thị phi không nói nhiều, dẫn theo mân vân mộng vệ trực tiếp giải tán. Tân chủ tế đồng thời cũng dẫn dạ vị ương rời đi. Hiện trượng còn lại người của sở cảnh vụ thu dọn tàn cục. Sở ngân bước tới vỗ vai Lâm Bắc Thần, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng may, tiểu tử trò nhanh chí, lưu lại được chứng cớ, nếu không đêm nay thực sự rắc rối lăng thái hư cũng bước tới giơ tay tát một cái vào gáy của lâm bắc thần mà nói tiền tiểu hỗn đản nhà ngươi rốt cuộc đã đắc tội với ai ngay cả tà ma mà cũng vu oan cho ngươi là sao lâm bắc thần rụt cỏ lại uất ức nói làm sao mà ta biết được những người này đều là kẻ điên có lẽ là vì ta quá đẹp trai bọn họ đã ghen tị với nhan sắc của ta hắn cũng không nói về chuyện tàu phá thiên có hiểm nghi nếu ta là ngươi tối nay sẽ không lấy ra bằng chứng này Bị giam trong ngục của Vân Mộng Vệ cũng không có gì là không thể chịu được. Thước tiên cứ cắn răng chịu đựng. Hãy để cho những kẻ và những thế lực tính kế sau lưng người đều nhảy ra. Tới khi đó thì một mẹ hút gọn. Tiểu tử ngươi vẫn còn quá non. Lăng Thái Hư nói với dáng vẻ đa miêu túc trí. Lăng Tha thái... Lâm Bắc Thần cạn lời. Lão gia tử, ta còn phải tham gia thiên kiêu tranh bá chiến đó. Ờ, ngươi lọt vào top 10 rồi sau. Lăng Thái Hư rất kinh ngạc nói. Mấy người Lâm Bắc Thần sở ngân nhất thời che chán. Ngài thực sự là hiệu trưởng của học viện số 3 hay sau là có thể không biết đến chuyện này Lăng Thế Hư nói nhảm tán gẫu mấy câu sau đó xoay người thi triển thiên pháp biến mất mấy người sợ ngân lúc này mới hộ tống Lâm Bắc Thần trở về học viện số 3 Nhóm thích khách không có mặt này là một trong tổ chức sát thủ rất đáng sợ của đế quốc Nó có phần nhóm ở cả 9 đại hành tỉnh Giới hạn thế lực trải dài các thành thị lớn nhỏ Đế quốc nhiều lần nghiêm trị nhưng đều không thể diệt trừ tận gốc bọn chúng bọn chúng đã kết hạ nhiệm vụ ám sát trò sau này rắc rối rồi sở ngân nói lâm bắc thần nghe vậy thì vô cùng hoảng sợ còn mẹ nó điều này cũng quá dọa người đi phải nghĩ cách giết sạch cái đám sát thủ không mặt này bóng đêm trong mát như nước một bóng người có lông mày và mái tóc màu xanh ở trên một tòa nhà cao nhìn đám người lâm bắc thần rời đi chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí bóng dáng giống như phi điệu trong đêm tối bay vút lên cao rồi rời đi ngày hôm sau trời trong gió nhẹ với lịch trình dày đặc trong thiên kiêu tranh bá chiến, một ngày nghỉ chiến hiếm hoi khó có được, như thể ngay cả không khí trong thành cũng trở nên dễ thở hơn nhiều. Yếu gia trong thành đang lưu truyền một số tin tức không hay về ngươi. Mới sáng sớm, Vương Trùng lo lắng trùng trùng báo cáo, có người tung tin nói ngươi có quan hệ với tà ma. Lâm Bắc Thần liền nói không sao cả, vấn đề này đã được phía quân đội, chính trị và thần điện liên hợp điều tra, không có liên quan gì đến ta, đừng có lo lắng. Vương Trùng nói Nhưng chiều hướng dư luận trong thành rất không đúng Rất nhiều người đang bôi nhọ ngươi Người ta đồn rằng một số tuyển thủ của thiên kiêu tranh bá đã lên tiếng Cho dù không thể tiến vào trận chiến đoạt cờ đồng đội Cũng tuyệt đối không có làm đội viên của ngươi Lâm mất thần rừng rưng Không sao, anti-fan cũng là fan mà Nếu như có người bôi nhọ ta Thì cho thấy độ nổi tiếng của ta vẫn còn Vẫn có thể tiếp tục làm gương mặt đại diện và quảng cáo <cười> Về việc không tham gia vào đội của ta Ta sớm đã chọn xong người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 Người đang ngồi ở bàn tròn cạnh cửa sổ để đợi người tranh luận về điều gì đó. Đây là chuyện riêng của ta, không cần các người tới quyết định. Về mặt của Mễ Như Yên có chút tức giận, tiêu trường, ngươi không cảm thấy cánh tay của ngươi đã vươn quá dài hay sao. Thiếu niên tên tiêu trường này là người đứng đầu của nhóm học viên học viện số 2 này. Hắn tức giận nói, trước tiên chưa nói đến việc lâm Bắc thần danh tiếng bê bối, nếu như người lập đội với hắn sẽ gây tổn hại thế nào đối với danh tiếng của học viện số 2 chúng ta chứ? Cũng không nói đến việc Lâm Bất Thần có dính líu đến thiên ngoại tả ma, vẫn đang trong quá trình điều tra. Chỉ nói đến mễ gia ngươi, ha <cười> ha, chẳng qua chỉ là hạ nhân của tiêu gia ta mà thôi. Nếu không phải lúc đầu cha ta tốt bụng, cho ngươi đi học thì ngươi có ngày hôm nay hay sao? Ngươi lại còn dám làm trái mệnh lệnh của cha ta, ngươi có còn lương tâm nữa không? Cánh cũng cứng rồi nhỉ, lớn lên thanh tú yêu kiều ai biết tâm tư lại ác độc như vậy. Cái đổ vong ân phụ nghĩa thực sự khiến người ta khinh thường một nhóm thiếu niên thiếu nữ vây quanh mễ như yên lớn tiếng mắng chửi chỉ trích đã thu hút rất nhiều người trong đại sảnh quán trọ nhìn sang cho ánh mắt nhìn về phía mễ như yên theo bản năng mang theo một tia khinh thường mễ như yên với vẻ mặt tức giận lớn tiếng giải thích mễ gia tài nợ các người sớm đã trả hết rồi tiêu Trường ngươi đừng mượn đề tài để nói chuyện riêng của mình cái gì mà hạ nhân cha ta ban đầu chẳng qua chỉ làm bảo vệ cho tiêu gia mà thôi tiêu Trường cười lạnh làm bảo vệ không phải là hạ nhân sao mễ như yên nói Cũng không phải là bán thân Tiêu Trương bật cười ha ha Bán thân, người bán sao Nếu như người bán, bổn thiếu gia ta hôm nay miễn cưỡng ra giá mua Ha ha Mê Như Yên đập bản gai gắt nói Người đừng có quá đáng Sắc mặt của Tiêu Trương hơi thay đổi Sau đó lại bật cười Thế nào, người còn muốn đánh ta sao Không sai, người có thực lực mạnh Là một hạt giống tuyển thủ của thiên kiêu tranh bá Nhưng người đừng quên Cha người nằm đó đã nói thế nào Ha ha, người động thủ đi mẹ như yên vô cùng tức giận nhưng cuối cùng không có ra tay tiêu trương thấy vậy càng yên tâm đang định đe dọa lần nữa nhưng đúng lúc này có một lòng bàn tay đè lên tai hắn à đền vai hắn và đẩy hắn một cái mẹ nó đứa nào tiêu trương chửi rủa nhưng khoảnh khắc tiếp theo chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn dâng trào tiêu trương lui về sau năm sáu bước ngồi bệt trên mặt đất xương cụt tí chút nữa là gãy nước mắt đau đớn cũng sắp rơi ra chỉ thấy một thiếu niên đẹp trai vô song Mặc áo tràng màu xanh, giống như con mảnh hổ, tách đám đông, bước tới bên bàn tròn mà nói. Bạn học mễ, có chuyện gì với lũ chó điên này vậy? Đôi mắt xinh đẹp của mễ như yên sáng lên, trên mặt lộ ra chút vui mừng mà nói. Bạn học lâm, à, không sao, ở đây không tiện đổi, à, không tiện nói chuyện, chúng ta đổi chỗ khác đi. Đổi chỗ? Tiêu Trương đứng dậy, cười lạnh. Mễ như yên, ha <cười> ha, có cái gì đáng xấu hổ không thể nói ở đây mà phải đổi sang chỗ khác, thật là không có liêm sỉ sắc mặt lâm bắc thần trở nên u ám bạn học mễ người này đang gây rắc rối cho người sau mễ như yên liền nói đừng để ý tới bọn họ một đám thiển cận lâm bắc thần thấy thái độ của mễ như yên liền biết nàng cũng không có thiện cảm gì với những người này nhưng bởi vì học cùng trường hoặc là vì lý do gì đó cho nên mới không ra tay nhưng mà mễ như yên có kiêng kỵ còn hắn thì không tối qua bị chọc cho tức lộn ruột vừa hay không có chỗ để phát tiết hắn quay người lại nhìn tiêu trường vị huynh đệ này nhìn người lạ mặt ngươi có tham gia thiên kiêu tranh bá không vẻ mặt tiêu chương lập tức trở nên lạnh lùng ta chỉ là sơ suất lần này ký vận không tốt không có được danh ngạch cuộc thi mà thôi ta bốp lâm bắc thần thẳng tay vả một phát vào mặt của tiêu chương còn mẹ nó ngươi còn không có được kim bài thiên kiêu không được pháp luật bảo vệ vậy mà dám kiêu ngạo như thế trước mặt ông đây tiêu chương trực tiếp choáng váng hắn thân là đại thiếu của tiêu gia một trong tứ đại gia tộc từ nhỏ đã cơm ngon áo đẹp được cưng chiều hết mực Ngay cả phụ mẫu cũng không nỡ đánh hắn Hôm nay lại bị người ta trực tiếp Cho một bạt tài ngay trước mặt công chúng xong. Ngươi, ngươi dám đánh ta Cái miệng của tiêu trường co giật Đánh chết cái tên ngu xuẩn nhà ngươi Lâm Bắc Thần trực tiếp Nhào tới cho một bạt tài làm Tiêu trường bị ngã vật xuống đất Rồi cưỡi lên người hắn Vung quyền lên đấm hai nhát Hốc mắt của tiêu trường tím đen Biến thành con mắt gấu trúc Đồ chó tà phá thiên này cưỡng chế nhất phân vào miệng Ta tạm thời không làm gì được hắn Nhưng ta còn không dám thu dọn Một tên đào kép áo vẩn như ngươi sau Đương nhiên Lâm Bắc Thần cũng đã thủ bất sức lực Bây giờ hắn chỉ đơn thuần Là đánh người để phát tiết Nhân tiện chút giận cho mẹ như yên Chứ vốn không muốn giết người Nếu không, đại thiếu của tiêu gia bị cưỡi dưới đúng quần Sớm đã trở thành thịt băm Bàng bàng bốp bốp, Đánh liên tiếp mấy quyền Các thiếu niên thiếu nữ của học viện sơ cấp số 2 bên cạnh Đúng lúc này mới bừng tỉnh giấc mộng xông đến chống đỡ Lâm bấp thần không chút khách sáo, tiện tay túm lấy rồi đánh túi bụi. Với thực lực của hắn, đánh học viên này quả thực như hổ dẫm phải đàn cừu Trong phút chốc đã trực tiếp hạ gục cả đám. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là anh em có thể thông cảm, mình nó không khỏe cho lắm nên là giọng đọc nó không được chuẩn chỉ. Nó hơi khó nghe một chút, anh em thông cảm nhé. Bye bye mọi người.